Bảo bảo vô lương và mẹ mập là của ta. Ngủ ngủ. Chương 76 ngươi lấy ta cũng được, ta lấy ngươi cũng tốt. E, các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi.vn. Beta ốt vui vẻ. A. Phong Linh muốn điên rồi. Bỗng nhiên nàng dừng lại. Nhìn chầm chằm Nguyệt Nguyệt theo phía sau nàng làm ương. Ngươi có thể không đi theo ta được không Ngươi đi theo ta cũng vô dụng Ta là nữ nhân Là nữ nhân thứ thiệt Ta không thể cưới ngươi Nguyệt Nguyệt nghiêng đầu nhìn nàng Sau chiếc khăn che mặt là dung nhan tuyệt thế Với nụ cười nhạt nhòa Nguyệt Nguyệt biết Trời ạ Ta tình nguyện để cho ngươi mắng to Ta là tên lừa gạt Mắng ta là biến thái cũng được Chỉ cần không phải bộ dáng hiện tại là được Phong Linh thực sự rất muốn điên mất Đáng hận hơn chính là Có vẻ dạ vô hàm rất tức giận Căn bản muốn bỏ mặt nàng Nói rõ nàng tự giải quyết Rốt cuộc nàng nên làm gì bây giờ Nương Một tiếng nói đột nhiên vang lên tựa như thanh âm từ thiên đường Khiến Phong Linh trong nháy mắt thấy được hy vọng Nàng vội vàng xoay người tràn đầy mong đợi nhìn bóng dáng nho nhỏ đang chạy tới kêu lên một tiếng tràn đầy thân thiết con trai Bảo bảo rùng mình Đi tới trước mặt hai người Ngẫm đầu lên nhìn nguyệt nguyệt Khuôn mặt nhỏ bé kìm nén đến đỏ bừng nương Đây chính là vợ của nương mới cưới vào cửa sao Con phải gọi là cha hay là Nương Nói xong Nó không kiềm chế được, nằm cười lớn a nơn, ơ, trên ghế bên cạnh Tiểu tử thối ngươi dám cười nương phong linh giận quá, tiến lên vạn lỗ tai cậu bé Khiến bảo bảo đau đến kêu to đau, đau quá Lúc này, một đôi tay vương ra Dễ dàng cứu bảo bảo thoát khỏi ma trảo của phong linh Sau đó ôm vào ngực con trai của người Phong Linh tức giận nói thích thì mang đi đi, bán cho ngươi một trăm lượng Nương, thật quá đáng bảo bảo giận dữ hét lớn một tiếng ít nhất thì con cũng đáng giá một ngàn lượng chứ Ai ngờ, Nguyệt Nguyệt sản khoái móc ngân phiếu ra nhét vào tay Phong Linh được ta mua Phong Linh cùng bảo bảo đều sợ ngây người Nhìn ngân phiếu trong tay, Phong Linh chết chết mắt cái gì Đợi chút Ta đùa chút thôi mà Nguyệt Nguyệt ngoái đầu nhìn lại ta không đùa Nói xong Nàng cười thản nhiên bắt đầu từ bây giờ Nó là con ta rồi Phong Linh trường mắt trả con lại cho ta Nguyệt Nguyệt ôm bảo bảo Nhớ mày khiêu khích muốn lấy con trai lại cũng được Vậy người lấy ta là được Không phải vậy Ta cưới ngươi là được ta không muốn được ta mang con trai ngươi đi, trả nhi tử cho ta, ngươi gả cho ta, không, vậy thì thôi. a, ngươi trở lại. Bảo Bảo nhằm chán ngáp một cái. Nương vốn đã phim toé rồi, giờ thì tốt rồi, lại thêm một nữ nhân không biết nên gọi là cha hay nương. đoán chừng rất khó yên ổn. Thái Bình cách đó xa xa một đôi mắt trong veo khẽ huyết lại mày rậm nhăn nhăn một tay khẽ nâng Vương ra Phi ưng tiến lên đi điều tra nữ nhân kia vâng đêm đó dạ dập tuyên cũng tới hàm Vương phủ vừa tiến vào cửa liền cười nói Vương huynh nghe nói phong tam nương sắp lấy vợ Dạ vô hàm liếc hắn một cái ngươi khá lắm Các ngươi rảnh rỗi liền chạy đến kỹ viện cho là ta không biết à Hiện tại gặp phiền toái tới rồi Không phải ngươi nên cho ta câu trả lời thỏa đáng à ha ha không phải mang người bình an vô sự về cho huynh rồi sao Đúng vậy chỉ là thêm một cái phiền phức thôi Vậy không phải quá đơn giản sao Để ra lệnh đuổi nàng đi là được Dạ vô hàm cười khó lường ngươi cảm thấy Một nữ nhân bình thường sẽ tìm tới vương phủ sao Còn có gan cuốn lấy nữ nhân của ta Hắn còn chưa nói hết câu Dạ dập tuyên liền hét to một tiếng á á á Huynh rốt cuộc thừa nhân rồi Huynh thích phòng tam nương Không chính xác phải là mụ béo nhí tố tố đó Ánh mắt dạ vô hàm thoáng qua sự lãnh khốc dạ dập tuyên vội vàng khoét tay được được được Không phải là mụ béo Không phải mụ béo Là thiên tiên đi Ngươi khiến mọi người đều biết chuyện Người trong thiên hạ đều tưởng nàng là vương phi của ngươi Lúc dạ vô hàm nói những lời này Không khó nhận ra mùi giấm chua Dạ dập tuyên không để tâm cái này thì có gì đâu Phong tam nương tái giá là được chứ sao Dạ vô hàm khẽ nhếch môi không trả lời Bỗng nhiên dạ dập tuyên sưởng sốt tay vỗ vỗ ngực Không biết vì sao tim lại mơ hồ đau đớn Nhìn ra sự hát thường của hắn Dạ vô hàm hỏi sao thế Cô ý bỏ qua những cảm giác phức tạp này Hắn lắc đầu cười một tiếng không có gì Các bạn đang nghe chuyện tại truyện